Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Lúc nào? Rút từ trong ngực áo ra phong thư kỳ quái Cậu nắm chặt trong tay Tự nhủ phải hết sức bình tĩnh Và tỏ ra thực sự tự nhiên Những bóng đồ chằng chịt Chéo nhau trên tường Làm cho đường hầm càng thêm tăm tối Một lúc sau mắt của cậu Làm quen được với bóng tối Và cậu đã có thể nhìn thấy một phần lịch sử Bị lãng quên Chắc chắn đã có thời nơi đây Là một trạm rừng tàu những tác phẩm khảm gạch men công phu lên tường hẳn rất đẹp khi còn mới nhưng bây giờ chỉ là một đống đồ vỡ dạt nứt cáu bẩn như một tấm lưới nệm khổng lồ dơ giấy rác rưởi khắp nơi bằng ghế ngồn ngang lật úp kính bao quanh bút bán vé vỡ vụn đường hầm tối đen như là hũ nốt cậu dò dẫm từng bước trong bóng tối nhưng cũng không sao thoát khỏi Cú vấp té đau điếng người cậu thầm rên rầm Bỗng nhiên từ mức âm thanh vo vo Có những tiếng nói lầm bầm thoát ra Nghe càng lúc càng rõ Trong đường hầm có một bóng người tối đen Cậu nhận ra đó là một bé gái Cô nhóc chậm chậm di chuyển về phía của cậu Nhưng cách tiếp cận của cô bé khẽ khàng đến độ Cậu có thể nghe thấy tiếng chiếc lá rơi xuống đất Nhẹ nhàng đến nỗi dường như nó đang trôi Chứ chẳng phải đang bước nữa Đoạn cô bé dừng bước ngay lối ra Cứ như là cô không muốn bước ra ngoài ánh sáng mặt trời Cô bé đang chừng mắt to nhìn cậu Và cậu có một cảm giác mình không thể điều khiển chân tay cho được Hồng ảnh thấy mình như con chuột bị ánh mắt của con chuột Đang chuẩn bị vồ mồi làm cho chết lặng Lối ra bên này Cậu càng dững người hơn Giọng nói của cô nhóc lạnh tanh và âm vang như không phải người đang còn sống Cậu cố đứng thẳng người dậy và chậm chậm bước đi Trong tay của cậu nắm chặt túi đồ nghề, thứ mà suốt bốn năm qua không bao giờ cậu quên mang theo mỗi buổi thực hành. Khi cậu vừa tới ngay vạch kẻ lối ra đường hầm, thì ánh sáng đã lọt qua kẽ chân của cậu. Cậu bé ban nấy biến mất và hư vô, có lẽ là một vãn hồn nhỉ, cậu tự nhủ. chân đã bước đau hơn, cậu tiếp tục bước. Xa xa ở trên trời cao, Những tia ánh nắng mặt trời sau cuối Đang nhuộm những đỉnh đồi đá Trong quần sáng cam dịu dịu Nhưng mái tận dưới này Dưới những tàn cây liễu gai Ánh sáng lại xám xịt và đầy dãy bóng dâm Có những tiếng động xa xăm văng vẳng ở quanh đây Những âm thanh xào xạc và răng rắc Chắc là chẳng có gì Chỉ là những con thú nhỏ Bị cậu quấy nhiễu trên đường thôi Nhưng chúng đã nhắc nhở cậu nhớ rằng Cậu không có quyền hiện diện Ở nơi đây khu này khá âm u và hoang vắng. bên đường cứ chốc chốc lại thấy một nấm mộ sơ sát không có bia đá. vừa nhìn đăm đăm vào một ngôi mộ, hồng anh vừa nghĩ mình đã trông thấy thứ gì đó di chuyển. một thứ như là cọng cỏ gì đó, hay chắc chỉ do cậu tưởng tượng. hay có lẽ là thú nhỏ, một chú chuột nhắt hay một chú chuột chù cũng nên. cậu nhanh nhẹn bước tiếp, giả như ấy là một thứ gì đó như vãn hồn thì sao? Cậu dừng bước và cẩn thận lắng nghe, cho tới lúc này vẫn không có nhiều tiếng động đã mấy. Chỉ có những tiếng âm thanh xào xạc xa xăm của những sinh vật sống trong rừng và tiếng những cơn gió thoảng nhẹ. Nhà đến nỗi mà cậu không thể nhận ra, nhưng cậu lại nhận biết được khi gió ngược mặt. Đột nhiên vạn vật trở nên cực kỳ tĩnh lặng và khu rừng im áng đến lạ kỳ. Thuận lợi băng qua đường mòn dẫn vào rừng cây. Hồng ảnh thờ phào khi thấy mái hiên nhà ai đó nhô ra Và khoảng bầu trời ở trên đó Đối diện là một căn nhà khác Không cao bằng Và ở giữa chúng là một con kênh hẹp Nước đen vì trời tối Ba cây cầu bắc qua ở đôi chỗ Tiếng nước cầu nghe thấy lúc trước hóa ra bắt nguồn từ đây Căn nhà có vẻ được xây ở lưng trường đồi Bên dưới nó là những căn nhà đá màu xám mật ong Nằm dài rác dọc những con đường nhỏ rừng chân tại rìa của một vòng tròn màu xanh lá một cánh đồng bạt ngàn được bao quanh bởi những ngọn đồi rất xa từ đây trông chúng giống như những dài lụa xanh và nâu điểm xuyết đôi bàn nét chấm phá màu vàng của mùa thu hình như là ngôi làng này thì phải đúng không sai cột mốc ngay phía trước có ghi thôn vị hà cậu cảm nhận được những luồng không khí mát lạnh và trong lành một loại không khí cậu không bao giờ được hít thở ở thành phố nó chẳng có mùi vị không lẫn chút bụi bẩn khói thải kim loại hay mùi người chỉ có không khí mà thôi vì hà thôn đón cậu bằng một cơn mưa rào đột ngột cậu nghe tiếng chuông ngay ở phía trước khi mặt trời lặn và với cõi lầm nặng trĩu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện